Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện MC Thanh Mai Trong khung giờ phát sóng hôm nay Mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện rất mới và hấp dẫn có tên Hoàng tử của em của tác giả Vân Thi Bộ chuyện này kể về một cô gái có mùi hương tự nhiên của hoa Linh Lan Và tên của loài hoa đó cũng chính là tên của cô Sự đặc biệt này đã đem đến cho Linh Lan, hoàng tử của đời mình Đó là một người đàn ông ưu tú tài hoa đứng đầu thế giới ngầm. Để biết rõ hơn về nội dung và diễn biến của bộ truyện này, sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh truyện MC Thanh Mai sẽ luôn luôn cập nhật những video truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn ngày truyện vui vẻ. Ông hiền đâu, chừng nào mới chịu trả tiền cho tôi, tưởng trốn mà được à? Người đàn ông gầy gò ốm yếu, tóc đã trớm bạc từ trong nhà đi ra, sáng vẻ nhún nhường. Chị Hảo, chị thông thả cho tôi ít hôm nữa được không? Nhất định tuần sau tôi sẽ gom trả cho chị. Tuần sau của tháng nào năm nào, ông hứa bao nhiêu cái tuần sau rồi, mà có thấy đồng bạc sách nào đâu? Không nói nhiều, hôm nay không trả, thì tôi xiết căn nhà này. Người đàn ông mặt hốt hoảng quỳ xuống van xin. Chị thương tình mà thong thả cho tôi. Nếu chị mà lấy căn nhà này thì gia đình tôi biết ở đâu? Đó là việc của ông. Tôi quan tâm gì cho mệt xác Có gan vay thì có gan trả. Ông biết cả gốc và lãi tính đến nay là bao nhiêu rồi không? 200 triệu là 200 triệu đấy. Ăn còn không có để ăn thì lấy đâu ra mà trả? Tôi sẽ cố gắng đi vay mượn để gom trả cho chị mà. Nếu ông mà có chỗ để vay... Thì đâu tìm đến tôi vai nóng Không nói nhiều Tôi là chiếu cố trông lắm rồi đấy Không biết điều thì cũng đừng trách sao đây ác Tụi bay đâu Xiết căn nhà này cho tao Người đàn ông khốn khổ vẫn kiên trì nài nỉ Tôi xin chị mà Chờ tôi thêm thời gian nữa Còn tôi nó còn đang đi học Chờ đến bao giờ Mùa quýt năm sau à Căn bản là ông không có tiền để trả vậy thôi Từ trên chiếc xe đạp cả tàng Từ cổng chạy vào Nhìn thấy ba mình đang quỳ gối trước mặt dì hiền Tôi vứt xe sang một bên Chạy đến đỡ lấy ba đứng dậy chân bà đau sao lại quỳ gối thế này Linh Lan Mau vào nhà chuẩn bị cơm nước đi con Thấy vẻ mặt lo lắng của ba Mà tôi thấy trong lòng bất an Sao dì hiền lại đến nhà mình vậy ba Đến chơi thôi con Mau vào nhà đi Lúc này dì hiền lên tiếng Đến nước này ông còn giấu làm gì Nói toẹt ra đi Không hiểu sao ba tôi lại lớn tiếng quát tôi. Linh Lan vào nhà. Có chuyện gì vậy ba? Dì ấy nói vậy là có ý gì? Ba nói con vào nhà nhanh. Dì Hiền tiếp tục lên tiếng. Ba của mày nợ tao 200 triệu. Giờ không có tiền trả thì hôm nay tao siết nhà. Tôi như không tin vào tay mình. 200 triệu đối với gia đình tôi. Đó là một số tiền quá lớn. Ba. Dì ấy nói có thật không vậy? Con vào nhà đi. Chuyện này ba giải quyết được 200 triệu không phải là 200 nghìn Ba giải quyết như thế nào Tại sao ba lại vay họ nhiều như vậy Có phải ba giấu con chuyện gì đúng không Không có gì đâu Con cứ vào chuẩn bị cơm nước cho ba Ba mày vay tiền tao để đóng tiền học cho chị em mày đấy Tiếng gì hiền vang lên một lần nữa Mà tôi lùng bùng cả lỗ tai Đôi mắt đỏ hoe nhìn ba mình Không phải lúc trước ba bảo số tiền đó Là tiền bảo hiểm sao ba Bà tôi lúng túng thở dài Ờ thì bà sợ hai chị em con lo lắng nên mới nói vậy Nhưng không sao đâu con Bà lo được Con cứ tập trung vào học Mọi chuyện ba giải quyết được Nhìn người ba bây giờ chỉ như da bọc xương Mà tôi thấy đau lòng nói trong nước mắt Bà chịu đựng đến bao giờ Con không đi học nữa đâu Bà cấm con không được có ý nghĩ đó nghe chưa Lúc này dì Hiền cũng hết kiên nhẫn mà đứng nghe câu chuyện của ba con tôi. Dì ấy khó chịu ra mặt. Thôi, tôi đến đây là để đòi nợ, không phải xem phim. Nói nhanh gọn, hôm nay mà không trả, thì xiết nhà. Nghe đến hai từ xiết nhà, mà tôi hoảng hốt chạy đến cầm lấy tay dì ấy mà van xin. Đây là căn nhà chứa nhiều kỷ niệm của mẹ con, xin dì đừng lấy đi. Tiền không trả, đến nhà cũng không cho xiết là làm sao. Tôi cho vay nóng, Chứ không phải làm từ thiện nhé. Tụi bây còn đứng đó, xiết nhà cho tao. Tôi quỷ gối xuống mà nắm chặt chân dì ấy. Con xin dì, có căn nhà chú mưa chú nắng mà dì cũng lấy đi, thì gia đình con biết phải ở đâu. Con sẽ đi ở đợ để trả nợ được không gì dì. dì ấy đứng suy nghĩ một hồi rồi cũng lên tiếng. Căn nhà này xiết cũng không được bao nhiêu. Tao sẽ bắt mày về ở đợ để trừ nợ. Vào thu dọn đồ rồi đi luôn Vâng con đi ngay Khi tôi vừa bước đi Thì đã bị ăn cái tát rõ đau từ ba mình Ai cho mày tự quyết định vậy hả Việc của mày là học biết chưa Tôi đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn ba Mà nói dứt khoát Trước giờ con chưa bao giờ cãi lại ba Bất kỳ chuyện gì Nhưng chuyện lần này Con xin lỗi không thể nghe theo Con không thể để mất căn nhà này Không thể để ba và em sống dưới gầm cầu Và càng không thể đứng nhìn ba Phải hàng ngày gồng lưng lên đi làm bất chấp để mà trả nợ. Bà bà già rồi. Xin lỗi bà, chuyện lần này con không thể nghe theo. Nói rồi tôi quẹt ngang dòng nước mắt mà đi thẳng vào trong phòng. Mở tủ lấy vải bộ đồ bỏ vào trong ba lô rồi bước đi. Đi ra đến cổng, giọng ba tôi quát vọng ra. Mày mà bước ra khỏi cổng, thì đừng bao giờ nhìn mặt tao nữa. Tôi nghe, nhưng cố nuốt nước mắt vào trong, nhảy vọt lên xe ngồi vào. Quay lại nhìn người ba dành cả đời cho chị em tôi Nhìn ông đứng đó ôm ngực Mà lòng tôi đau quản quại Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua nhanh thôi Đến trưa Linh Đan đi học về không thấy chị mình đâu Lên tiếng hỏi Chị Linh Lan chưa đi học về hả ba Con thấy không có trong phòng Nhìn ba mình ngồi trước cửa ôm đầu Vẻ mặt bất lực cứ nhìn ra ngoài cổng Linh Đan thấy sốt ruột lên tiếng hỏi lại Bà sao vậy? Có chuyện gì nói con nghe? Chị con đi đâu rồi ạ? Người đàn ông từ sâu trong khóe mắt vẫn còn đọng lại vài dọc nước mắt. Giọng nói rè rè như hụt hơi. Đi rồi. Chị con đi thật rồi. Linh Đan vẫn chưa hiểu chuyện suốt ruột hỏi gấp. Chị ấy đi đâu? Có phải nhà mình xảy ra chuyện gì đúng không ba? Nó đi ở nợ cho người ta để trừ nợ. Sau khi nghe ba mình kể lại toàn bộ sự việc, Linh Đan lo lắng. Đi ra ngoài sân lấy chiếc xe đạp ngồi lên định phóng đi Thì bị ba mình gản lại còn định đi đâu nữa Con phải đi đón chị hai về Không thể để chị ấy ở đó được Vô ích thôi con mau vào nhà đi Không được con phải đi bà bảo vào nhà Rồi từ từ ba sẽ nghĩ cách Tiếng mụ hoa của mẹ Linh Đan Cũng là người vợ thứ hai của ông Hiền Từ cổng vọng vào con Linh Đan nó đi ở đỡ bên đó Thì cũng tốt có sao đâu Được người ta cho ăn ngày ba bữa Mà nhà mình cũng bớt được một miệng ăn Không phải một công đôi việc sao Ông suy nghĩ làm gì cho mệt người Ông hiền tức giận đứng dậy Chỉ thẳng vào mặt mụ ta Bà im cái mồm lại Con bé không phải con bà Nên bà mới không sót phải không Tôi nói gì sai à Ông không để cho nó điểu đỡ là muốn căn nhà này bị xiết Rồi tất cả ra ngoài đường ở phải không Khi xưa tưởng ông thế nào Chứ tôi biết có ngày hôm nay Thì đừng mơ tôi lấy ông Bà, bà Thôi, ba mẹ đừng cãi nhau nữa Con đi đón chị hai về Mụ Hoa đi đến chặn đầu xe lại Nhìn con gái trưởng mắt quát lớn Mày ngu lắm con ạ Qua đó để cho mụ Hiền bắt luôn hả Đâu phải muốn bắt là bắt đâu mẹ Tao nói cấm mày cãi Mụ ta có tiền là có quyền Hơn nữa nhà mình đang là con nợ Mày động não lên giùm tao, bước vào nhà Linh đàn buồn bã vứt xe đạp sang một bên Đi thẳng vào phòng đóng cửa cái rầm Ngồi khóc một mình Linh đàn đang rất lo cho chị của mình Tôi khi vừa bước vào cổng Đã thấy choáng ngợp với nơi này Nhà cao cửa rộng Không hổ xanh là nhà gì hiền cho vay nóng Lớn nhất cái làng này Mày còn đứng đó nhìn vào cất đồ Rồi ra đây tao chỉ việc Nghe tiếng quát lớn của dì ấy Mà tôi giật mình vội thu ánh nhìn lại Cúi đầu trả lời Dạ con đi ngay Tôi đi xuống dưới gian nhà bếp, thì một người phụ nữ trung tuổi đi đến hỏi. Cô mới đến à? Tôi lễ phép chào thím ấy. Dạ, con mới đến ở đợ Không biết con phải cất đồ này ở đâu ạ? Cô cứ đi thẳng vào trong, có một căn phòng nhỏ. Cứ để đồ trong đó. Sau này cứ ở chung với tôi. Nhanh đi rồi ra đây tôi chỉ việc. Không bà chủ lại mắng bây giờ. Dạ, con đi ngay. À mà thím tên gì để con tiện xưng hô ạ? Cứ gọi tôi là Thím Hà. Vâng, con nhớ rồi. Mới ngày đầu mà tôi phải làm biết bao nhiêu công việc trong nhà. Chưa làm xong việc này, Thím Hà lại giao công việc khác. Tôi làm không kịp thở. Cô thấy ổn không? Tôi đang giặt thao đổ to bự. Nghe tiếng Thím ấy sau lưng tôi vội quay người lại. Đưa tay lên lau những giọt mồ hôi trên chán. Dạ, con ổn mà Thím. Chắc mới đầu nên chưa quen với nhiều công việc như thế này. Ừ. Dần dần rồi cũng sẽ quen và thấy ít mệt hơn. Cô cứ làm tiếp đi, tôi đi ra chợ. Dạ vâng. Những ngày tiếp theo, tôi đã dần quen công việc nơi đây. Làm đến tối mịt mới được ngả lưng. Tối hôm đó vì trời nóng quá tôi không ngủ được. Đi ra ngoài vườn hóng tí gió cho mát. Ngồi một lát tôi cũng quyết định đi vào trong ngủ. Khi đi ngang qua bụi chuối, thì bất ngờ có cái gì đó nắm chặt chân tôi lại. Tôi là một đứa từ nhỏ đã rất sợ ma. Nên khi gặp tình huống này sợ muốn tè cả ra quần, nhảy lên như ngựa mà la hét. "ối mẹ ơi, ma có ma, bà con ơi có ma. Miệng thì la, chân thì không ngừng đạp liên tục vào cái đang nắm chặt chân tôi. Bất ngờ một bàn tay bịt kín miệng tôi lại không cho la nữa. Lúc này tim tôi muốn thoát ra ngoài chỉ ưu ớ trong miệng. Im cái miệng, là người không phải ma. Tiếng một người đàn ông vang lên khiến tôi cũng bừng tỉnh. Đưa hai tay lên đánh mạnh vào người anh ta. Người hay ma thì cũng mau bỏ cái tay ra. Thối quá. Xin lỗi cô. Vì trời tối quá nên tôi vô tình đụng phải phân bỏ. Tôi nôn lại liên tục. Vì nghe anh ta nhắc đến phân bỏ. Tôi sừng cổ lên hỏi. Anh là ai thế? Nửa đêm rình mòn là có ý gì? Tính ăn trộm phải không? Cô có thể ăn trộm nào nói chuyện lịch sự như vậy không? Thế anh là ai? Vào đây có mục đích gì? Đây là nhà tôi. Có cần phải khai báo không Giờ tôi mới hỏi ngược lại cô đây này Cô là ai sao tôi chưa từng thấy Nhà anh ta sao Không lẽ anh ta là con trai của dì Hiền Tôi là người mới vừa đến ở đợi hôm nay thôi Anh là con bà chủ sao Phải Ấy xin lỗi cậu chủ tôi không biết Lúc nãy con lỡ lời Mong cậu bỏ qua Cô không cần phải câu nệ vậy đâu Lỗi cũng do tôi Tôi là quốc trường còn cô Tôi là Linh Lan Linh Lan bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Dạ em mới có 19 thôi Vậy nhỏ hơn tôi nhiều Tôi 32 rồi Dạ nhưng theo vai vế thì vẫn gọi là cậu chủ ạ Thôi cứ gọi anh cho nó thân thiện Dạ không được đâu ạ Bà chủ nghe thấy lại giày Ai giày cứ nói anh Hay Linh Lan làm vợ anh nhé Câu nói của quốc trường quá đột ngột Khiến tôi phải ngẩng mặt lên Mà há hốc mồm Hai má cũng đã thấy nóng bừng bừng Cậu đừng có trêu em Anh nói nghiêm túc đấy Anh rất thích vẻ đẹp thuần khiết của em Và đặc biệt mùi thơm trên người em tỏa ra Khiến anh rất dễ chịu Em xài nước hoa gì vậy Em không có xài nước hoa Nghe bà nói khi em vừa sinh ra Thì đã mang trên người mùi hoa Linh Lan này rồi Nên bà mẹ mới đặt em tên là Linh Lan Lạ nhỉ Lần đầu anh nghe thấy Mà em đồng ý lời đề nghị của anh chứ Đồng ý gì à Đồng ý làm vợ anh Tôi e thẹn, hai tay cứ bấu vào nhau. Em còn nhỏ lắm chưa nghĩ đến chuyện đó. Em vào nhà trước đây ạ. Chào cậu. Nói rồi tôi chạy thẳng vào sau bếp. Quốc trường đứng đó cười với vẻ mặt thích thú nói với theo. Mai anh sẽ bảo mẹ sang nhà hỏi cưới em đấy. Sáng ngày hôm sau khi tôi còn đang ở dưới bếp dọn dẹp. Trên nhà đã nghe thấy giọng bà chủ lớn tiếng với ai đó. Mẹ nói không được là không được. Hết gái đẹp rồi hay sao Mà con đòi lấy nó Con chỉ lấy mình Linh Lan thôi Con ơi là con Nó là đứa ở đợi cho nhà ta Gia đình nghèo rớt mồng tơi còn đang nợ nhà mình đây này Làm sao mà xứng với con Nếu con muốn lấy vợ Thì mai mẹ sẽ dẫn con sang nhà cái phúc Con bé vừa đẹp người lại đẹp nét Con nhà giàu sẽ hợp với con hơn Quốc trường vẻ mặt vẫn kiên quyết nói dứt khoát Nếu mẹ không đồng ý Thì con sẽ đưa Linh Lan đi khỏi nơi này Và không bao giờ quay về căn nhà này nữa Mày dám Mẹ cũng biết tính con rồi đấy Nói là sẽ làm Bây giờ mẹ nói một lời đi Con đi hỏi vợ cho con không Hành lý con cũng đã chuẩn bị sẵn rồi Mụ Hiền là người hiểu tính tình con trai mình nhất Nhìn thái độ của thằng con trai duy nhất quá kiên quyết Mụ ta đành bất lực mà thở dài cắn sang đồng ý Thôi được rồi Tao đi hỏi vợ cho mày là được chứ gì Động tí là đòi bỏ nhà ra đi Giết rồi không biết ta là mẹ mày Hay mày là mẹ tao nữa Con với chả cái Quốc trường cười một cách mãn nguyện lên tiếng hối thúc Mẹ đi ngay bây giờ đi Cái gì cũng từ từ chứ Mẹ mày còn phải chuẩn bị Không lẽ đi tay không qua Vậy mẹ chuẩn bị nhanh đi Chiều nay qua nhà Linh Lan hỏi vợ luôn Biết rồi ông tướng Con Linh Lan đâu rồi Lên đây ta bảo Tôi còn đang nấu nước sôi ở dưới bếp Nghe tiếng bà chủ gọi vội lên tiếng đáp Dạ con lên ngay Lau bàn tay còn xính lọ nghẹ vào quần Tôi cũng nhanh đứng dậy chạy lên nhà trên Thì đã thấy quốc trường đứng ở đó nhìn tôi cười Bà chủ gọi con Tao không thích vòng vo nên nói thẳng Thằng quốc trường nó một hai muốn lấy mày làm vợ cho bằng được Mặc dù tao không thích Nhưng cũng phải bấm bụng và đồng ý Bây giờ mày về nhà nói với ba mẹ Chiều nay tao sẽ qua nhà hỏi cưới Báo trong bà một tiếng. Tôi nghe mật sững người. Chuyện này là như thế nào? Hết nhìn bà chủ rồi lại nhìn sang quốc trường. Tại sao không hỏi tôi có đồng ý hay không? Mà đã tự quyết định như vậy. Tôi bối rối không biết phải nói gì. Chỉ ấp úng trong miệng. Bà chủ chuyện này... Sao? Mày đừng nói là không đồng ý chứ? Chuột xa chính gạo. Mà còn bài đặt làm kêu à? Bà chủ thật tình con và cậu chủ chỉ mới gặp nhau. Còn chưa biết như thế nào? Hơn nữa cả hai cũng không có tình cảm cho nên lời tôi vừa dứt thì anh đã lên tiếng cắt ngang. Ai bảo anh không có tình cảm với em, chỉ cần mình anh yêu em là đủ. Cậu chủ, hôn nhân là chuyện quan trọng cả đời, cậu đừng làm theo cảm tính như vậy. Anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, sao gọi là cảm tính. Anh đã quyết định, em phải làm vợ anh. Thật tình tôi rơi vào tình thế khó xử, đồng ý cũng không được mà từ chối cũng không xong. Chuyện này xảy ra quá bất ngờ Khi tôi còn chưa kịp phản ứng gì Chỉ biết đường đó mà nhăn mặt méo mó Thôi, Linh Lan mày đi về nhà luôn đi Tôi cúi gằm mặt mà nói trong bất lực Vâng, bà chủ Để anh chở em về Thôi không cần đâu cậu em tự về được Để nó tự về Còn con chuẩn bị xe chở mẹ lên phố mua ít đồ Con biết rồi Về đến cổng mà lòng tôi nặng trĩu, Tôi biết thân biết phận của mình Làm dâu nhà giàu không phải chuyện dễ. Chưa kể, nếu như cậu chủ thương yêu tôi thật lòng, thì cuộc sống của tôi sau này sẽ dễ thở một chút. Nhưng tình cảm cậu chủ dành cho tôi chỉ là thoáng qua. Thì có thể nói cuộc sống của tôi không khác gì địa ngục trong căn nhà đó. Mọi chuyện trở nên rối tung lên. Tôi không thể suy nghĩ được gì nhiều. Chị hai, có phải chị hai đó không? Đúng chị hai rồi. Bà ơi, chị Linh Lan về rồi đây này. Tiếng gọi lớn đầy vẻ vui mừng của Linh Đan. Khiến tôi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ Mà nở nụ cười với nó Hôm nay em không đi học sao Hôm nay là chủ nhật mà chị À chị quên Ba đâu rồi em Ba đang ở sau vườn cho vịt ăn Để em ra gọi ba Nhìn thấy chị chắc vui lắm Đến chiều ngày hôm đó Bà chủ và cậu chủ đem xính lễ sang hỏi cưới Nhìn vẻ mặt của bà chủ hiện rõ sự khinh thường Mặc dù ba tôi cũng thật lòng Không mong cái đám cưới này Nhưng biết làm sao được Nhà tôi đang nợ họ mà, nên đâu có tiếng nói. bàn qua tính lại thì cũng quyết định cuối tuần này sẽ tổ chức lễ cưới. Và hiển nhiên tôi trở thành cô dâu ở cái tuổi 19. Tại nước Anh, khu Bắc Sảnh, phu nhân Ali đang bản công việc với pháp sư người Trung Quốc tên Hoa Thạch. Tình hình tên Minh Quân như thế nào rồi? phu nhân yên tâm, hắn ta đã hôn mê 4 ngày nay rồi mà vẫn chưa tỉnh. Ông có chắc là sau 7 ngày hắn không tỉnh lại? thì sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại không? Tên Pháp Sư mặt hiện rõ sự chắc chắn. Một khi đã dính đến mê hồn hương, sau 7 ngày nếu không tìm ra được thuốc giải, thì chỉ có chết. Phu Nhân Ali ngừa mặt lên trời cười lớn. Tốt, ông làm tốt lắm. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi, con trai Minh Thái của ta sẽ ngồi lên cây ghế đó, và nó sẽ trở thành người nắm toàn bộ Nam Châu. Chúc mừng, chúc mừng Phu Nhân. Ở khu Đông Sảnh, Phụ nhân Sandy, mẹ của Minh Quân đang lo lắng đi qua đi lại trước giường con trai. Tại sao thằng bé đến bây giờ vẫn chưa tỉnh vệ pháp sư? Vị pháp sư Lý Hoa gương mặt cũng lo lắng không kém. Cao mày nhìn kỹ Minh Quân đang nằm hôn mê trên giường. Theo suy đoán của tôi, thì có thể cậu ấy đã bị trúng mê hồn hương. Mê hồn hương là cái gì? Có nguy hiểm không? Mê hồn hương là một loại hương thơm được chiết từ một loài hoa rất độc. Loại này rất hiếm. Và cũng nghe nói tuyệt chủng từ lâu, nhưng không hiểu sao bây giờ lại xuất hiện. Lời nói của Pháp Sư càng làm cho phu nhân Sandy bồn chồn hơn. Thế có nguy hiểm đến tính mạng không? Người bị dính mê hồn hương, sau 7 ngày không tìm được thuốc giải sẽ chết? Phu nhân Sandy nghe, mà đứng không vững, đôi mắt cũng đã ngấn lệ. Mình quần không thể chết được. Ông nói đi, có cách nào chữa trị không? Có một mùi hương có thể khống chế mê hồn hương này. đó chính là mùi hoa của linh lan phu nhân về mặt hiện rõ sự vui mừng hoa linh lan ta trồng trong vườn rất nhiều ta sẽ cho người đi hái đem đến đây ngay vị pháp sư lắc đầu thở dài không đơn giản như thế mùi hoa linh lan bắt buộc phải phát ra từ người một cô gái còn trinh phu nhân há hốc mồm ngạc nhiên ông nói sao hương thơm được phát ra từ da thịt một cô gái chuyện đó sao có thể phu nhân chờ một lát Pháp sư Lý Hoa bấm những đầu ngón tay miệng lầm bầm, mất vài phút cũng lên tiếng. Chuyện nghe thì có vẻ khó tin, nhưng trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Và chính xác là có một cô gái như thế. Cô gái đó bây giờ đang ở đâu? Vừa rồi tôi bấm quẻ thì cô gái đó đang ở Việt Nam. Thông tin chỉ có thế. Việt Nam. Phu nhân nét mặt càng lúc càng trở nên lo lắng. Nhìn đứa con trai đang nằm hôn mê trên giường mà lòng nóng như lửa đốt. Chuyện này không ai được phép làm lộ ra bên ngoài Pháp sư chuẩn bị cùng tôi đi đến Việt Nam một chuyến Nhất định phải tìm được cô gái đó Vâng, phu nhân Hôm nay là Chủ Nhật Cũng là ngày cưới của tôi và anh Tôi trong bộ áo dài màu đỏ Ngồi trong phòng mà tâm trạng nhiều cảm xúc Không biết là nên vui hay buồn Ba tôi ngồi xuống bên cạnh dặn dò Bây giờ con là gái đã có chồng Con phải khôn khéo hơn trong từng lời ăn tiếng nói Nhà người ta có tiền nên đôi lúc con phải biết nhẫn nhịn. Linh Lan, con hiểu lời ba nói chứ. Tôi đôi mắt đã ngấn lệ nhìn ba mà nói trong nước mắt. Con không muốn có chồng đâu. Con chỉ muốn được ở mãi bên cạnh ba cả đời thôi. Bà tôi đưa bàn tay gầy gỏ lên, vuốt mái tóc đen dài của tôi, nét mặt hiện sự buồn bã. vậy nào, ba rồi cũng sẽ già sẽ chết. Người ở bên cạnh con suốt đời chỉ có chồng của con. Nên có chuyện gì vợ chồng cũng phải nhẫn nhịn lẫn nhau. Như thế gia đình mới hạnh phúc Dạ vâng Tiếng Linh Lan từ ngoài chạy vào Chị hai, nhà trai đến rồi Mau bỏ khăn xuống đi con Nhà trai đến rồi Làm lễ xong nhà trai cũng xin phép rước dâu Tôi bước đi mà lòng nặng trĩu, Ngoái đầu nhìn lại mà nước mắt lưng tròng. Linh Lan ở nhà chăm sóc ba giúp chị Em biết rồi hai cứ yên tâm Hai nhớ phải sống thật hạnh phúc đấy Nếu ai có bắt nạt Thì về nhà với em nha hai. Ngay con bé nói mà tôi không cầm lòng. Nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Hai biết rồi, em nhớ cố gắng học nghe không? Nói rồi tôi lên xe ngồi vào không dám ở lại lâu. Tôi sợ chỉ cần đứng đó thêm một tí nữa thôi. Tôi sẽ mềm lòng mà chạy vào nhà ôm lấy ba và em gái mất. Quốc trường ngồi bên cạnh ôm chặt tôi vào lòng. Cô dâu của anh sao lại khóc thế này? Ngoan rồi anh sẽ đưa em về thăm ba thường xuyên mà Anh nói thật chứ Dĩ nhiên rồi chuyện đó nên làm mà em Tôi nghe anh nói mà mát lòng Đưa tay lên lau sạch những giọt nước mắt Và kể từ giây phút này tôi và anh Đã chính thức là vợ chồng Cả ngày vì tiếp khách Nên cả anh và tôi ai cũng mệt lử Anh thì say không biết gì nằm bẹp ở giường Tối đó tôi và anh ngủ say đến sáng Sáng ngày hôm sau tôi dậy sớm làm việc nhà Xong xuôi tôi cũng lên trên phòng gọi anh dậy ăn sáng Hôm qua say quá nên anh không biết gì cả Xin lỗi vợ nhiều Tôi nhìn anh cười Anh dậy ăn sáng em nấu xong rồi Ăn xong anh đưa em về nhà ba nhé Tôi vui mừng ra mặt Thả đã, Vậy anh dậy nhanh rồi chúng ta cùng đi Trong bữa ăn quốc trường lên tiếng xin phép mẹ Sáng nay con đưa vợ về bên nhà Đến tối mới về nhà mẹ Mẹ chồng tôi về mặt khó chịu nhưng cũng không cấm. Về sớm còn lo nhà cửa. Tôi hiểu ý nên cũng nhanh miệng trả lời. Dạ con sẽ tranh thủ về sớm ạ. Bà không nói gì thêm tôi thở phào một cái nhìn anh cười. Khoảng hơn 8 giờ sáng vợ chồng tôi đã có mặt tại nhà ba tôi. Ngày hôm đó là ngày mà tôi cảm thấy hạnh phúc. Thật may mắn cho tôi khi có được một người chồng thấu hiểu. 3 giờ chiều. Khi Mụ Hiền còn đang ngồi đếm tiền thì có hai người. Một người phụ nữ ăn mặc quý phái và một người đàn ông ăn mặc như pháp sư đi vào trong nhà. Mụ Hiền thấy lạ nên cũng lên tiếng hỏi. Hai người muốn tìm ai? Cho tôi hỏi, ở đây có ai tên là Linh Lan không? Linh Lan là con dâu của tôi. Không biết chị tìm nó có việc gì? Phu nhân Sandy thám mắt kính, nói chuyện một cách lịch sự. Tôi ngồi được chứ? Chị cứ tự nhiên. Tôi không có thời gian nên sẽ thẳng vào vấn đề. Chúng tôi là người của thế giới ngầm. Hôm nay đến đây là muốn thỏa thuận với chị một chuyện. Mụ hiền nghe đến cái tên thế giới ngầm. Mặt tái đi không còn giọt máu. Mồ hôi cũng vì thế mà tứa ra. Tại sao người của thế giới ngầm lại đến đây? Linh làn có liên quan gì đến họ? Ngồi nói chuyện với ba một lát. Thì điện thoại của anh đổ chuông. Anh cũng xin phép ra ngoài nghe máy. Con nghe mẹ. mau đưa vợ con về nhà gấp, có chuyện rồi. Chuyện gì mà giọng mẹ hốt hoảng như cháy nhà thế? Còn hơn cả cháy nhà nữa con ạ, về nhà nhanh lên. Khi tôi và anh vừa bước vào cổng, thì mẹ chồng tôi đã chạy ra lôi anh vào trong nhà. còn ngoái đầu lại bảo tôi. Con linh lan xuống bếp nấu nước pha trà đi. Dạ vâng thưa mẹ. Tôi bước chân đi mà lòng cảm thấy buồn chồn Không biết có chuyện gì mà mẹ chồng tôi cứ to nhỏ, giấu diếm. Hay tôi lại làm gì sai ý của bà? Mụ hiền nhìn trước nhìn sau không có ai Mới ngồi xuống vẻ mặt lo sợ Có chuyện gì mà mẹ lén lút thế kia? Chuyện này không đùa được đâu con Mà là chuyện gì mới được? Khi tối con và vợ đã làm gì chưa? Làm gì là làm gì? Sao hôm nay mẹ nói kiểu ấp úng thế? Mụ hiền đánh mạnh vào vai con trai mình Cái thẳng hôm qua hai đứa đã động phòng chưa? Tối qua con say nằm không biết trời đất đã kịp làm gì đâu." Mộ Hiền chép tay vái lại tạ ơn trời Phật, "Mày quá vẫn còn trinh." "Mẹ nói ai còn trinh?" Lần này Mụ Hiền làm xa vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thẳng Quốc Trường nói trong dứt khoát, "Con nghe mẹ nói đây, vừa rồi có người của thế giới ngầm đến đây và họ muốn con Linh Lan phải đi theo họ. Đổi lại chúng ta sẽ có một số tiền lớn khủng khiếp đủ sống cả đời." Quốc Trường đứng bật dậy, kiên quyết từ chối. Sao lại có chuyện vô lý như vậy được Linh Lan là vợ con Họ muốn đưa đi là đưa đi sao Còn không bao giờ đồng ý Còn có biết họ là ai không Là người của thế giới ngầm đấy Con không cần biết thế giới ngầm hay nổi gì hết Không được là không được Mày muốn thấy cả nhà ta chết không toàn thây hay sao Mà chống đối với bọn người của thế giới ngầm Thế giới ngầm là cái quái quỷ gì Mà mẹ phải cuống lên thế Cũng chỉ là dân xã hội đen thôi Mụ hiền nhìn con trai cứng đầu Mà thở dài lắc đầu Xã hội đen chỉ là một mảng nhỏ của họ Thế giới ngầm còn kinh khủng hơn nhiều Nơi đó có sự thống trị và nô lệ Không một ai dám dính líu đến họ Mày hiểu không? Chúng ta không có sự lựa chọn Nhưng Linh Lan là vợ con Con không thể để cuối đi vào nơi nguy hiểm như thế được Mày lo cho nó còn mẹ mày thì sao? Chết cả lũ đấy Con đừng có đùa Nhưng mà Mụ hiền bắt đầu dịu lại ra sức khuyên ngủ con trai Thì con cứ xem như là đổi chồng mới cho con Linh Lan đi Hai con muốn thấy máu chảy tại đây mới vừa lòng Có thật sự họ đáng sợ như vậy không mẹ Con nhìn mặt mẹ Có giống như đang giỡn không Lát nữa bọn họ sẽ quay lại đón người Mụ hiền rú vào tay con trai một gói thuốc Đây là thuốc ngủ Con cho nó uống Không có cách nào sao Hai cả nhà mình bỏ trốn đi mẹ Có trốn đường trời Người của họ phủ kiến khắp châu lục Con nói phải trốn đi đâu Tôi đứng ngay cửa trên tay bê ấm trà. Nghe cuộc nói chuyện mà giật mình rơi cả ấm nước trà còn đang sôi vào chân. Quốc trưởng thấy vậy cũng chạy đến. Em không sao chứ Linh Lan. Mặc dù nước vẫn còn rất nóng, nhưng đôi chân tôi vẫn không có cảm giác bỏng sát. Đứng chết lặng đưa mắt nhìn mẹ chồng tôi không nói thành lời. Linh Lan, nếu con đã nghe thấy hết thì mẹ cũng nói luôn. Con phải chuẩn bị đồ, lát nữa sẽ có người đến đón. Mẹ bán con thật sao mẹ? Cái này không phải bán, mà bắt buộc con phải đi theo họ. Tao cũng đâu có muốn, tùy miệng tao hàng ngày có độc địa, nhưng cũng đâu nhẫn tâm bán con dâu đi như thế. Nhưng con cũng nghe thấy rồi đấy, chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Tôi nước mắt chảy dài, hai tay bấu chặt vào tà áo. Nhưng con sợ lắm, nơi đó thật đáng sợ. Có sợ mấy con cũng phải đi, nếu như con không đi theo họ, thì đừng nói là mẹ mà ngay cả gia đình cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hay con muốn nhìn thấy ba và em gái con phải máu chảy. Tôi lắc đầu mà nói trong tiếng nước Con không muốn con sẽ đi Sẽ đi theo họ Quốc trường cầm lấy tay tôi Linh Lan không được còn anh thì sao Cả nhà chúng ta sẽ bỏ trốn Anh cũng nghe mẹ nói rồi đấy Cơ bản là chúng ta không có sự lựa chọn Thay bằng cứ để em đi Để đổi lại sự bình an cho mọi người Nhưng mà Thôi con bé đã quyết định Con đừng níu kéo nữa Xe đã đến rồi Linh Lan đi thôi con Mẹ chồng tôi kéo tay tôi đi. Anh giữ chặt cánh tay còn lại ánh mắt đau đớn nhìn tôi. Linh Lan đợi anh. Có một ngày anh sẽ đến đón em về. Tôi nước mắt ngắn dài từ từ gỡ bàn tay anh ra. Em sẽ đợi. Anh nhớ thường xuyên qua thăm ba em. Anh biết rồi. Cánh cửa xe mở. Tôi leo lên ngồi vào bên cạnh. Là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng. Vẻ đẹp mê hồn tôi cúi đầu chào theo một phép lịch sự. Chào bà. Cứ gọi ta là phu nhân, cô là Linh Lan. Dạ vâng. Phu nhân sandy đi, ngửi thấy được mùi thơm của hoa Linh Lan phát ra từ da thịt Linh Lan mà thầm mừng trong bụng. Nhìn lên pháp sư thấy ông ta gật đầu rồi cũng ra lệnh cho xe chạy đi ra sân bay. Cô đừng sợ, cứ thả lòng người ra đi. Tôi hít lấy một hơi thật sâu, lấy hết can đảm ngừng mặt lên nhìn phu nhân hỏi. Thế giới ngầm là một nơi như thế nào ạ? sài nghe tên cũng đã thấy sợ. Tại sao lại đưa cháu về nơi đó? Từ từ rồi cô sẽ rõ. Còn bây giờ cứ ngủ một giấc lấy sức. Đường còn rất dài. Đi được một quãng đường dài. Cuối cùng tôi cũng bước vào nơi gọi là Thế Giới Ngầm. Nơi đây rộng lớn, đồ sộ. Không khác gì cung điện mà tôi hay xem trên phim. Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt mà đi theo sau bọn họ. Cô vào đi. Đây là đâu ạ? Nơi này là Đông Sảnh. Nơi ở của người cầm đầu thế giới ngầm, và sau này cô sẽ ở đây. Cửa phòng mở ra, tôi thấy một người đàn ông ngũ quan sắc xảo, sống mũi cào vút, đôi môi đỏ mọng đang nằm trên giường, dường như đang hôn mê. Người này là ai ạ? Đây là con trai ta, và cũng là người đứng đầu thế giới ngầm. Anh ta đang ngủ hay hôn mê vậy phu nhân? Nó bị chúng mê hồn hương đã hôn mê 6 ngày nay rồi, sang ngày thứ bảy không giải được độc. Sẽ nguy hiểm đến tính mạng Ấy chết Sao phu nhân không đưa anh ta đi bệnh viện Mà để nằm ở nhà thế này sẽ rất nguy hiểm Bác sĩ cũng không thể cứu chữa Chỉ duy nhất có một người có thể cứu con ta Chính là cô Tôi nghe phu nhân nói Mà há hốc mồm luôn Tôi thì làm sao có thể cứu được anh ta Tôi có biết gì về y thuật đâu Phu nhân có nhầm không ạ con có biết gì về y học đâu Phu nhân Sandy nhìn tôi cười Không cần biết nhiều Chỉ cần mùi hương trên người cô là đủ Tôi hơi ngây người Vẫn chưa hiểu ý của phu nhân Con vẫn chưa hiểu Mùi hoa linh lan trên người cô Chính là thuốc giải Bây giờ không còn nhiều thời gian nữa Cô mau cởi bỏ hết quần áo ra Rồi leo lên giường nằm Tôi theo phản xạ Mà đưa hai tay lên che trước ngực Mặt ngại ngùng Sao lại thế ạ Con không làm được đâu Xấu hổ lắm Hơn nữa con với anh ta Có là gì đâu mà làm như thế được Cô không có sự lựa chọn nào khác. Một là cô cởi đồ và leo lên giường. Hai là ba và em gái của cô sẽ được đưa đến đây ngay lập tức. Nghe nhắc đến ba và em gái tôi luôn cuống nói gấp. Đừng, con xin phu nhân đừng làm hại gia đình con. Vậy thì mau đi, không có nhiều thời gian đâu. Tôi đưa bàn tay lên từ từ cởi bỏ quần áo. Chỉ còn lại bộ đồ con. Tôi co rúng như một cuốn con bị dính nước. Đồ con có cần cởi không ạ? cởi hết. Tôi mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt, nhắm mắt thở dài mà lột bỏ những thứ còn sót lại, rồi cũng nhanh phi lên giường đắp chăn lại. Bên cạnh người đàn ông không quen biết này, anh ta cũng không mặc gì, càng làm tôi thêm đỏ mặt mà nhắm tịt mắt lại. Sau khi thấy tôi đã yên vị trên giường, phu nhân mới quay người đi ra ngoài. Pháp sư Lý Hoa vừa nhìn thấy phu nhân đã lên tiếng hỏi, "Phu nhân, mọi chuyện ổn thỏa chứ?" Cô gái đó đã nằm bên cạnh Minh Quân như lời ông căn dặn Khi nào thì thằng bé mới tỉnh lại phu nhân yên tâm Nếu mọi chuyện suôn sẻ Thì sáng mai Minh Quân sẽ tỉnh lại Cái này có chị dứt điểm không? Nếu duy trì liên tục trong 3 tháng Thì mới có thể tống hết chất độc trong người ra Và cứ đến 15 hàng tháng Bệnh sẽ tái phát một lần Chúng ta phải giữ cô gái này ở lại Khi nào Minh Quân tỉnh dậy Tôi sẽ tổ chức lễ cưới cho nó Và con bé Linh Lan đó Có như thế con bé mới đường đường chính chính ở lại nơi đây Phu nhân tính phải Tôi cũng nghĩ như vậy Đó là một cách vẹn cả đôi đường Hy vọng Minh quân sẽ không từ chối con bé này Cả đêm tôi nằm cố gắng mở to mắt ra Kiềm chế cơn buồn ngủ đang ập đến Tôi sợ mình ngủ quên Đến khi anh ta tỉnh dậy không biết sẽ làm gì Cứ thế tôi nằm đếm sao rồi đếm con cừu Đêm mãi như thế không biết mình đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào Qua sáng ngày hôm sau, thứ ánh nắng buổi sáng chiếu vào căn phòng qua lớp màn cửa cũng khiến cho Minh Quân cao mày từ từ mở mắt ra, cảm nhận phía dưới có cái vật gì đó nặng nặng đẻ lên. Hắn nhìn xuống thấy một đôi chân thon dài trắng nõn nà đang gác lên chỗ đó của hắn. Nhìn sang bên cạnh là một khuôn mặt non nớt nhưng lại toát lên một vẻ đẹp tự nhiên ngây thơ. Đúng lúc Linh Lan vì ngủ quá say nên miệng chảy cả nước sãi ra bên ngoài. Đưa tay lên quẹt ngang trà vào người của hắn Minh Quân là người rất kỹ và sạch sẽ Nên hành động vừa rồi khiến hắn dùng mình Hất mạnh chân cô ra khỏi người Miệng thốt ra câu chửi thề Chết tiệt, cái quái gì thế này? Tôi bị hất mạnh một cái Vì trong cơn say ngủ cứ nghĩ là Linh Đan Lại không cho tôi gác lên người như mọi khi Nên tôi bực mình mà đạp vào người anh ta một cái Rồi quàng tay qua ôm chặt lấy người anh ta mà nói sảng Linh Đan Em nằm im cho chị gác tí nào. Không phải nói mặt Minh Quân lúc này biến sắc. Chân của Linh Lan vô tình đè lên chỗ ấy của hắn lần nữa. Lần này thì hắn thở dài, lật người nằm đè lên người Linh Lan. Vì động tác quá mạnh nên cũng khiến tôi giật mình tỉnh giấc từ từ mở mắt. Đưa hai bàn tay lên dụi, khi cảm nhận có gì đó rất nặng đang đè lên người. Tôi mới giật mình mở to mắt thì nhìn thấy anh ta đang nhìn tôi với ánh mắt sắc bén. Tôi theo phản xạ đánh mạnh vào ngực anh ta mà hét lên. Á, biến thái. Màu leo xuống khỏi người tôi. Anh ta đưa tay lên bịt mồm tôi lại, giọng nói đẩy sự uy quyển. im miệng, còn la nữa, tôi cắt lưỡi cổ đấy. Tôi sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt của anh ta. Đôi mắt đó cảm tưởng như có thể giết được người. Anh xuống mặc quần áo vào rồi nói chuyện được không? Thế này tôi ngại lắm. Minh Quân cửa nhếch miệng tỏ ra khinh thường. Cô biết ngại thì đã không leo lên giường với một người đàn ông như thế này. Tôi cảm thấy khó chịu hay đúng hơn là bực mình khi anh ta nói giọng điệu đó. Ý anh muốn nói là tôi dễ dãi phải không? Xin lỗi, chị anh đi hỏi mẹ của mình xem ai là người ép tôi đến đây. Anh ta lại tiếp tục với điệu cười đó. Cô biết tôi là ai không mà dám mạnh miệng thế? Không sợ à? Tôi sợ nên mới đến đây. Dù sao anh cũng đã tỉnh rồi. Tránh ra cho tôi còn mặc quần áo vào. Nhiệm vụ của tôi xem như cũng đã xong Mà anh biết phu nhân đang ở đâu không? Cô đang hỏi ai? Là mẹ của anh đó Hôm qua chính bà ấy đã đưa tôi đến đây Bây giờ tôi đang cần gặp mẹ anh để xin phép về nhà Chồng tôi đang đợi Không biết tôi có nói gì sai không Mà anh ta bất ngờ đứng dậy cười lớn tiếng Và hiển nhiên cái đó của anh ta ập vào mắt tôi Tôi ngại đỏ cả mặt đưa hai tay lên che mặt Anh đứng lên sao không nói trước Mau mặc quần vào đi Anh ta trả lời một câu không liên quan. Khẩu vị mới sao? Gái thì đã có chồng mà vẫn lọt vào mắt mẹ tôi. Công nhận cô giỏi. Anh muốn nghĩ gì thì nghĩ tôi muốn về nhà. Cô nghĩ nơi này muốn đến là đến, muốn đi là đi sao? Thế phải làm sao anh mới cho tôi về? Tôi còn chưa thưởng thức mùi vị. Cô nôn nóng cái gì? Tôi mản hiện rõ sự sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt anh ta. Tôi đến đây là để chữa bệnh cho anh, không phải để làm chuyện đó. Anh mau thả tôi ra Cô đang từ chối Phải Nếu anh mà dám làm càn thì Thì tôi sẽ chết ngay lập tức Tôi với lấy con dao gọt hoa quả trên bàn Di sát vào cổ Anh ta mặt tức giận Những đường gân xanh vì thế cũng nổi lên Nhanh như chớp Anh ta bẻ tay tôi Con dao rơi xuống đất Tay kia bóp chặt lấy cổ tôi Khiến tôi không thể thở được Chưa từng có ai dám uy hiếp tôi Vậy mà một đứa nhãi danh như cô lại dám Tôi đánh mạnh vào cánh tay anh ta, cố hấp lấy ít không khí để thở mà nói trong hụt hơi. Buông ra tôi không thở được. Lúc này tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào. Thưa ngài, phu nhân bảo san ăn sáng ạ. Nghe tiếng gọi ngoài cổng, anh ta cũng từ từ thả lỏng tay. Tôi vùng ra rồi lết vào một góc tường khóc, không dám ngẩng mặt lên. Đôi vai mỏng manh của tôi vì sợ mà run run. Anh ta quả thật rất đáng sợ. Lại đây. Tôi không nói gì chỉ biết lắc đầu trong sợ hãi. Anh ta ném quần áo về phía tôi rồi cũng đi ra ngoài. Cảnh giữ cô ta cẩn thận. Vâng, thưa ngài. Tôi ngồi trong phòng mà vẫn còn run. Nơi này thật sự đáng sợ như mẹ chồng tôi nói và càng đáng sợ hơn chính là anh ta. Chỉ cần làm Phật lòng hắn là tính mạng có thể nguy hiểm bất cứ lúc nào. Không được, nhất định phải rời khỏi nơi này. Tôi vội mặc quần áo vào rồi cũng nhanh đi đến mở cửa. Nhưng bên ngoài lại có hai người đứng canh giữ. Nhìn thấy tôi bọn họ cúi đầu trào lên tiếng hỏi. Cô cần gì? Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nở nụ cười thân thiện. Tôi muốn đi vệ sinh. Toilet ở trong phòng thưa cô. Tôi mặt hậm hực quay người đi vào đóng cửa cái rầm. Đi qua đi lại, nghĩ cách làm thế nào mới có thể thoát ra được nơi này. tôi nhìn xung quanh căn phòng vẫn không thể tìm ra được cách thoát thân. tôi đi vào nhà tắm thì phát hiện có một cửa sổ nhỏ. tôi mừng thầm trong bụng nhanh chóng leo lên thành cầu sướng người đu lên. cũng may người tôi nhỏ nhắn nên có thể chui lọt qua cái lỗ nhỏ này nhưng cũng già nàn lắm. nhìn xuống cũng không cao lắm. tôi quyết định thả tay nhảy xuống nền cỏ xanh mướt. nguyên cái mông đập mạnh xuống đất khiến tôi đau ê ẩm. không chần chừ tôi chớp thời cơ chạy. Cứ thế chạy về phía trước mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Mình quần ngồi uống trà với mẹ mình ở vườn hoa Linh Lan. Phụ nhân Sandy vừa nhâm nhi ly trà trên tay, vừa gặng hỏi con trai. Con biết hoa này là hoa gì không? Là hoa Linh Lan phải không mẹ? Phải. Con nghe mùi hương của hoa này có quen không? Hình như mùi thơm của hoa này rất giống với mùi hương trên cơ thể của cô ta. Và thật sự hương thơm này vừa khiến cho người ta có cảm giác dễ chịu. Nhưng cũng không kém phần quyến rũ ma mị Trên người cô gái kia cũng có mùi hương này con bé đó là Linh Lan Mẹ đưa nó về đây là để chữa bệnh cho con Như thế nào mẹ nói rõ hơn đi ạ phu nhân Sandy tường thuật lại tất cả những lời mà Pháp Sư đã từng nói Mình quân nghe xong mặt cũng có đôi phần khó tin Có chuyện đó nữa sao ạ Tuy hơi khó tin Nhưng đó là sự thật Chúng ta phải giữ con bé ở lại để bảo toàn mạng sống cho con. Minh quân vừa nghe đã hiểu ý của mẹ mình. Không phải mẹ muốn con lấy cô ta đấy chứ. Ngoài cách đó ra, con nghĩ có cách nào hợp lý hơn không? Linh Lan phải là vợ của con mới có thể đường đường chính chính ở lại đây. Mẹ quên con là ai rồi sao? Mẹ biết, nhưng trong thế giới ngầm này, không có ít kẻ giòm ngó đặc biệt là mẹ con Minh Thái. Nó sẽ bỏ qua thời cơ nếu như con mắc sai lầm Minh quân trả lời mặt lạnh tanh không cảm xúc Được thôi Cứ tiến hành theo ý mẹ muốn Con không quan tâm Dù sao cũng chỉ là một cái nghỉ lễ Cái thằng Mẹ thấy con bé Linh Lan cũng là một đứa dễ thương hiền lành Lương thiện Hay con cứ thử nghiêm túc một lần được không Minh quân cười như có như không Con lúc nào mà chẳng nghiêm túc Cứ làm theo ý mẹ Con có việc phải đi Nhìn theo bóng dáng con trai Mà phu nhân Sandy thở dài Ngán ngẩm nói với Vũ Trong thế giới thống trị Không ai lạnh lùng và tàn nhẫn hơn nó Nhưng về mặt tình cảm Sao tôi thấy lo quá Vũ Nó thật sự không nghiêm túc với bất kỳ một cô gái nào Phu nhân yên tâm Đó là ngày ấy chưa tìm được cô gái Khiến mình phải bận tâm thôi Hy vọng là như vậy Chứ tôi cũng mong ngóng cháu nội lắm rồi Tôi cứ thế cắm đầu chạy Cố tìm lối ra cổng Ở đây quá rộng lớn Không khác gì một mê cung Nhưng chạy nãy giờ hơn 20 phút rồi Mà vẫn không tìm thấy cổng chính đâu Tôi thấy mệt mà dựa vào gốc cây đứng thở dốc Ở đằng kia có một cây lớn mọc ngay gần bức tường Hay là mình làm liều vậy Tôi nhanh chân chạy đến đứng dưới gốc Cố gắng trèo lên cây Bù bám mãi mới lần mò sang nhánh cây hướng ra phía ngoài đường Từ trên nhìn xuống mới thấy sao mà cao quá vậy Nếu mà nhảy xuống thì chỉ có thể gãy chân Không nghĩ là nó lại cao như vậy Thôi leo xuống rồi nghĩ cách khác Còn đang mải loay hoay tìm cách xuống Thì ở phía dưới một con chó thuộc giống chó chuyên đi săn Đang nhảy lên sủa Nhè nhanh như muốn đớp tôi một phát vậy Tôi bẻ lấy cành cây xua xua Nhưng nó vẫn không chịu đi Mà càng lúc càng làm hung Nó mà cứ đứng sủa thế này Sớm muộn gì thì cũng bị phát hiện Alu tới đây Nghe tiếng người gọi Tôi nhìn ra xa thấy anh ta đang đi đến. thổi chết bị phát hiện rồi. Con chó nhìn thấy chủ, nó ngưng sủa mà quấn lấy chân anh ta. Cô làm gì chứ đó? Tôi cố làm ra vẻ mặt bình thường nhất có thể. Tôi tôi đang hái xoài. Anh ăn không, tôi ném xuống cho một quả. Miệng thì nói, tay thì dướn sang hái một trái rồi đưa vào miệng cắn. Xoài ngọt lắm. Cắn một miếng mà lưỡi tôi như tê dại. Cái gì mà chua dữ thần vậy? Nhưng cũng phải trợn mắt mà nuốt xuống. Mình quần cười nhẹ khi thấy Linh Lan mặt nhăn nhó cố nuốt. Ngon thì cô cứ ở đấy mà ăn hết cây. Khi nào ăn hết mới được xuống. Alu ở đây trông chừng. Nói rồi anh ta quay người đi. Con chó vẫn ngồi ở đó canh giữ. Tôi tức mình nói với theo. Này, anh đem con chó anh về đi. Không tôi làm món giả cây bây giờ. Này, anh có thể đỡ tôi xuống không vậy? Này... Anh có phải là đàn ông không vậy, tôi đàn bà? Anh ta vẫn cứ thế bước đi mà không một lần hoảnh lại có chết tôi không chứ? Anh ta đúng là đang muốn chơi kham tôi. Giờ đang là vào hè nhiệt độ ngoài trời rất nóng tôi ngồi trên cây từ sáng cho đến xế chiều cũng phải hơn 10 tiếng đồng hồ mà con chó vẫn không chịu rời đi vừa khát vừa đói tôi mệt lả cả người ngồi cũng không vững mồ hôi đổ ra như mưa thấm ướt cả một tấm lưng Anh ta định giết tôi bằng cách này sao Tôi ngồi khóc như một đứa con nít mà gọi lớn Bà ơi, con muốn về nhà Minh Quân đang ngồi bàn công việc với cấp dưới Thường Kiệt, người thân cận duy nhất của hắn ta Nhìn ra ngoài trời rồi cũng cúi người ghé sát vào tai hắn nhắc nhở Đã là 4 giờ chiều rồi thưa ngài. Thì sao? Thường Kiệt về mặt ấp úng Cô gái kia ngồi trên cây từ sáng đến giờ rồi đấy ạ Hắn ta nghe thấy nhưng vẫn làm lơ Tiếp tục công việc Thường Kiệt đứng bên cạnh không dám nói gì thêm Lặng lặng đi ra bên ngoài Nói nhỏ với người hầu Cô sang nam sảnh báo cho phu nhân Sandy biết Cô gái tên Linh Lan đang bị ngải minh quân Sam lỏng trên cây Nhanh đi Tôi bắt đầu thấy chóng mặt Chân tay mềm nhũn Có chết tôi cũng phải lết xác về đến nhà Không thể chết ở nơi kinh khủng này Tôi cố gắng dùng hết sức lực Mà trèo sang nhánh cây bên đường mà nhảy xuống Cả cơ thể tôi va đập mạnh xuống nền đất cứng, cảm tưởng nghe được tiếng xương gãy. Một cơn đau truyền đến chân rồi dần khắp người, đau đến nỗi tôi phải cắn chặt môi mà khóc. Anh ta thật sự không có lòng thương người, sẵn sàng ép tôi đến chết. Phu nhân Sandy sau khi nghe báo lại, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng, vứt bỏ bức tranh đang treo dở, đứng dậy gấp gáp bước đi. Mau đưa ta đến đó. Minh Quân sau khi xong việc nhìn ra ngoài trời thế đã bắt đầu tối hắn ta quay sang nói với thường kiệt cậu ra gọi a lu về vâng thường kiệt đi ra đến cửa thì thổi phù một cái cuối cùng ngài ấy cũng tha cho cô gái kia nhưng vừa đi ra đến sân thì có người chạy đến báo anh thường kiệt cô gái kia đã không còn ở trên cây thường kiệt ngay lập tức quay người chạy vào báo cáo lại thưa ngài cô gái kia đã không còn ở đó Minh Quân đang ngồi ký giấy tờ cũng chợt khựng lại, cau mày giọng nói tức giận. "Cô ta đi đâu?" Chắc là đã theo nhánh cây nhảy ra ngoài tường thương ngài "Đúng là ngu ngốc." Hắn ta đứng dậy, với tay lấy áo choàng rồi đi thẳng ra cổng chính. Những tên gác cổng vừa thấy Minh Quân đã nhanh chóng cúi đầu trào mở cửa. Hắn sẽ trái đi thêm một đoạn nữa thì thấy Linh Lan đang nằm bất động ở đó. Minh Quân nhanh đi đến bế bổng Linh Lan lên. Nhìn khắp người đầy vết chảy xước Hắn thở dài lắc đầu rồi cũng bế cô đi Gọi bác sĩ đến đây Vâng Đi vào trong đúng lúc gặp ngay phu nhân Đang từ xa đi đến nét mặt lo lắng minh quân đừng làm hãi linh lan Con bé trẻ người non dạ Suy nghĩ vẫn còn nông nổi Hắn cười lạnh gái đã có chồng thì nhỏ gì nữa mẹ Con bé chỉ mới 19 tuổi thôi Lần này hắn cúi xuống Nhìn gương mặt đẹp tự nhiên Xe lẫn ngây thơ của Linh Lan Mà cười nhếch miệng Vậy thì càng phải dạy dỗ nhóc con này nhiều hơn rồi Nhìn vào ánh mắt con trai mình Phu nhân càng lo sợ gấp bội phần Mạng sớm của con còn phụ thuộc vào con bé Con đừng làm hại nó Mẹ nghĩ con đặt nặng vấn đề đó Thì mẹ lại sai rồi Cô ta phải trả giá cho việc Bỏ trốn ngu ngốc của mình Phu nhân Sandy Nhìn vào ánh mắt con trai mà lo lắng cho Linh Lan Không biết rồi con bé sẽ phải chịu những gì Ở Bắc sảnh Phu nhân Ali ném mạnh Chiếc ly trà đang uống dở vào tường Khi có người vào báo Không phải nó đã trúng mê hồn hương rồi sao Tại sao lại tỉnh dậy được Ông nói gì đi pháp sư Rất có thể bên đó đã tìm ra được thuốc giải Không phải ông nói cái này Là độc nhất vô nhị không có thuốc giải sao Theo sự hiểu biết của tôi Là như vậy Nhưng không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này Chắc chắn cậu ẩn khúc gì bên trong đó. Minh Thái, con trai của phu nhân Ali, cũng là em trai cùng cha khác mẹ với Minh Quân. Mặt vẫn tỏ ra bình thản ngồi chơi đánh cờ một mình. Lúc này mà con vẫn ung dung đánh cờ xa Minh Thái. Minh Thái vẫn tiếp tục nhìn chăm chú vào bàn cờ, tay đưa con cờ lên trước mặt cười khẩy. Mẹ cứ yên tâm, chuyện gì đến rồi sẽ đến. Anh ta không xứng đáng là người đứng đầu thế giới ngầm. sẽ sớm qua ngày con bắt anh ta quỳ gối mà van xin trước mặt con. Mẹ tin con làm được. Nhưng trước pháp sư, ông hãy điều tra xem chuyện vừa rồi là như thế nào. Phu nhân yên tâm, tôi sẽ đi điều tra ngay. Khi tôi tỉnh dậy, toàn thân đau ê ẩm, đầu đau như búa bổ. Tôi nhớ hôm qua đã nhảy qua tường rồi ngất lịm đi, đây chính là căn phòng của anh ta. Không lẽ hắn đưa tôi về đây? Chị tỉnh dậy rồi sao? Nghe tiếng người ngoài cửa, tôi nhìn ra thấy một cô gái cỡ chừng bằng tuổi tôi, tay đang bê tô cháo đi vào, đặt nhẹ nhàng xuống bàn. "Cậu là ai vậy?" "Chị cứ gọi em là A Tình, em được phu nhân đưa đến đây để chăm sóc cho chị." Tôi khua khua tài thấy ngại khi cô gái đó cứ gọi mình là chị. "Tôi chỉ mới 19 tuổi thôi." "Vậy em gọi chị là đúng rồi, em vừa tròn 18." Tôi thấy vui. khi ở nơi đáng sợ này lại có một người để bầu bạn tính ra cũng hơn nhau có một tuổi à nên xưng hô tên cho dễ gọi chị tớ không quen tớ là linh lan còn cậu tớ là a tình tớ đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay rất vui được làm bạn với cậu a tình nở nụ cười thân thiện đưa tay ra đáp lại tớ cũng vậy à mà khi có hai ta thì có thể xưng hô như vậy nhưng có người khác thì phải xưng hô cho đúng vai vế Cậu là chủ, còn tớ là hầu. Ở đây rất quy tắc, không đùa được đâu. Tôi thắc mắc những lời ai tỉnh nói. Tại sao nói tôi là chủ, có nhầm lẫn gì không? Chủ tớ gì đâu, tôi cũng như cậu mà. Giống sao được, cậu chuẩn bị làm vợ của ngài Minh Quân, là người đứng đầu thế giới ngầm này. Khối cô gái mơ ước mà không được. Cậu thật sự rất may mắn đấy, khi lọt vào mắt của ngài ấy. Tôi há hốc mồm ngạc nhiên, còn tưởng mình nghe nhầm. Lắp bắp hỏi lại A Tình Cậu có nhầm không vậy? Tôi có chồng rồi sao có thể? Cậu có chồng rồi sao? Lạ nhỉ? Lúc còn ở bên phu nhân tôi nghe phong phai như thế Tôi khua khua tay cười trừ Chắc cậu nghe nhầm rồi làm gì có chuyện đó A Tình đứng gãi đầu làm mặt khó hiểu Chính tài tôi nghe thấy mà Cũng có khi tôi nghe nhầm cũng nên Thôi bỏ qua chuyện đó đi Tôi đói bụng quá Ấy chết mải lo nói chuyện mà quên Để tớ đi lấy cháo cho cậu ăn. Khi vừa ăn được vài thìa thì anh ta mở cửa đi vào. A tình vội đứng dậy cúi đầu trào. Anh ta vẫy tay ra hiệu. A tình hiểu ý nhìn tôi nháy mắt. Rồi cũng đi ra ngoài đóng cửa lại. Cô còn ăn được chứng tỏ vết thương không sao? Tôi đưa mắt lườm mà anh ta. Do ai mà tôi mới thành ra thế này? Rõ ràng là anh muốn giết người. Anh là quỷ đô lốt người. Anh ta gương mặt biến sắc nhìn tôi với ánh mắt như nuốt chửng. Ở đây không phải như thế giới ở ngoài kia Cô cẩn thận với lời nói của mình Tôi chỉ nói sự thật Tôi không muốn ở đây nữa, tôi muốn về nhà Xem ra cô chưa biết sợ là gì Nếu đã to mồm như thế Thì vết thương kia đối với cô không nhảm nhào gì Mà bước ra khỏi giường đi theo tôi Anh định đưa tôi đi đâu? Đi chịu hình phạt Tôi nghe thấy mà nổi da gà Anh ta nói thì chắc chắn là làm Tôi vội nằm xuống kéo chăn đắp lên Đưa hai tay lên xoa xoa hai bên thái dương Mặt giả vỡ nhăn nhó Ôi tôi đau đầu quá không đi được đâu Hình như cái chân nó cũng chưa hết đau nữa Ôi đau chết đi mất Minh Quân đứng nhìn linh lan giả vỡ ra mặt Anh ta cười nhẹ đi đến Giật phăng cái chăn ra vứt sang một bên Cô nhiều trò lắm Nhưng hình phạt vẫn là hình phạt Cô tự xác đi Hay đợi ba và em gái cô đến chịu thai Tôi ngồi bật dậy lửa anh ta Tôi đi là được chứ gì Chết tôi đây còn không sợ. Mấy cái hình phạt thì nhằm nhò gì. Đi nhanh. Anh ta đưa tôi đến một khu tập luyện. Ở đây đầy đủ tất cả vũ khí từ hiện đại cho đến thời xưa. Tôi cứ thế đứng nhìn mà không để ý. Đã bỏ sang ta một đoạn. Nhanh lên còn đứng đó. Tiếng anh ta hối thúc. Tôi vội thu ánh nhìn lại chạy theo. Đến nơi mọi người ở đây ai cũng cúi đầu trào. Anh ta chỉ tay về hướng tấm bia quay sang tôi. Đưa cho tôi một trái táo. Tôi lắc đầu từ chối Tôi không ăn đâu, anh ăn đi Ai bảo cô ăn Đi lại kia đứng đặt chai táo lên đầu Anh định làm gì Tí nữa cô sẽ biết ngay thôi Tôi lo lắng đi đến chỗ kia Đứng đặt chai táo lên đầu như lời anh ta nói Sang rộng hai tay ra Giữ thang bằng không được nhúc nhích Tôi làm theo lời anh ta Không lẽ anh ta muốn tôi biến thành tấm bia đỡ đạn đấy chứ Thế này thì đạn vào đầu khi nào không hay chứ chả đùa Tại sao lúc nào anh ta cũng làm tôi yếu tim thế này chứ? Mình quần đi lại ghế ngồi xuống, ngả lưng vào thành ghế, chéo chân châm điếu thuốc hút, phả ra một làn khói trắng ra lệch Từng người lần lượt bắn vào trái táo kia, cứ xem như đây là một buổi tập luyện. Tôi nghe một tên trong số đó lên tiếng. Thưa ngài, kỹ thuật bắn của đội này vẫn còn kém e rằng anh ta cứ nhìn về phía tôi mà nhả ra từng chữ nhạy tanh. cứ cho anh em bắn rõ tôi nghe mà nuốt khan một ngụm nước bọt nhìn anh ta mà nói trong sợ hãi anh chơi gì kỳ vậy chết người chứ chả đùa đâu không phải cô không sợ chết sao đây là hình phạt cho việc làm muốn bỏ trốn ngu ngốc của cô tên đứng bên cạnh lên tiếng hỏi lại lần nữa có bắn không thưa ngài bắn lời hắn nói ra đầy dứt khoát và uy quyền tôi nhìn anh ta để căm phẫn Đây là sự đáng sợ mà mẹ chồng tôi nhắc đến hay sao? Anh ta đúng là người không có trái tim. Anh ta tàn nhẫn đến mức đem tôi ra làm bia tập luyện cho đội quân của anh ta. Nếu lần này tôi may mắn sống sót thì nhất định bằng mọi giá phải rời khỏi đây và rời xa một con người không có tình người như hắn. Ngắm mục tiêu. Tiếng tên đội trưởng ra lệnh cho một đàn em phía dưới. Đầu súng ngay lập tức chĩa thẳng về phía tôi. Bắn. Tôi nhắm tít mắt, hít thở mà cầu trời lại vật cho con vượt qua kiếp nạn này. Tốt, chúng mục tiêu. Tôi thở phù một cái, mồ hôi cứ thế tuôn ra ướt hết một mảng áo. Người tiếp theo. Mỗi lần tên đội trưởng lên tiếng là tim tôi lại đập nhanh hơn. Bắn. Tôi vẫn không dám mở mắt, thở cũng không dám thở mạnh. chúng mục tiêu. May quá, đạn chưa xuyên vào đầu. Mấy anh làm ơn nhắm kỹ trước khi bán dùm em. Người cuối cùng vào vị trí Tôi nghe đến người cuối cùng mà vui mừng Vội mở mắt ra xem Anh ta vẫn thản nhiên ngồi đó Tự lưng vào ghế chéo chân Miệng ngậm thuốc nhìn tôi với ánh mắt đầy uy quyền Cậu làm gì mà tay run thế Dạ em hơi bất bình tĩnh Do chưa bắn kiểu này bao giờ Anh có thể đổi người được không Tôi thấy tên đội trưởng nhìn sang anh ta Như muốn hỏi ý kiến Hắn vẫn một khuôn mặt đó nói dứt khoát Bắn Lần này thì tôi không thể chịu được cái thói tàn độc của hắn. Có chết cũng phải sừng cổ lên mà chửi. Anh là đồ khốn, đồ tồi, đồ đàn bà, đồ không có lương tâm. Đường đường là một người đứng đầu thế giới ngầm mà lại đi ước hiếp một đứa con gái như tôi. Liệu có xứng không? Tôi thấy được tất cả mọi người ở đây. Ai cũng nét mặt sợ hãi, tái xanh cúi đầu. Tên đội trưởng nhìn tôi nháy mắt rồi cũng nói với anh ta. Ngài bớt giận cô gái đó mặt còn non nớt nên chưa hiểu chuyện. Tôi thấy được ánh mắt của anh ta nhìn tôi như muốn nảy lửa. Những đường gân xanh vì thế cũng nổi lên đầy mặt. Bịt mắt người bắn lại. Tên đội trưởng lấy một miếng vải đen bịt mắt tên đang cầm súng chĩa về phía tôi. Tôi nhắm mắt lại. Bắn. Tiếng súng nổ đoàng vang lên. Viên đạn bay ra với vận tốc như muốn nảy lửa. Mình quần anh ta cao mày Phóng con dao về phía viên đạn đang hướng thẳng về phía người của Linh Lan. Dao và đạn va chạm mạnh. Phát ra một âm thanh ngay đến trói tai. Viên đạn đi lệch hướng bay sượt qua bả vai bên trên trái của linh lan máu xỉ ra. Tôi cảm nhận được có vật gì đó. Vừa bay lướt qua bả vai. Nơi đó cảm nhận được một cơn đau và rát. Tôi vội mở mắt ra nhìn xuống thì thấy máu. May quá chỉ là một vết xước nhỏ. Lúc này tên đội trưởng đi đến nói nhỏ vào tai tôi. Cô mau đi đến cảm ơn ngài ấy một tiếng. Tại sao tôi phải cảm ơn anh ta trong khi hắn muốn giết tôi? Cô nên giữ miệng Ở đây không phải thích nói gì thì nói Vừa rồi nhờ ngái ra tay Nên viên đạn mới đi lệch hướng Không thì cũng ghi vào đầu cô rồi Tôi thấy hơi lạ Tại sao anh ta lại cứu tôi Trong khi muốn ép tôi đến chết Không thể hiểu trong đầu anh ta đang suy nghĩ Hay toan tính điều gì Rất khó đoán được tâm can của anh ta Ngài ấy đi rồi Cô mau đuổi theo Nhớ lựa lời mà nói Lúc nãy tôi yếu tim thay cô luôn đấy Vâng cảm ơn Có dịp tôi sẽ mời anh trả sữa. Cái đó là gì? Đó là một loại nước uống rất ngon. Có dịp tôi sẽ mua cho anh. Cô đừng quên đấy. Không quên đâu, tôi đi đây. Tạm biệt anh. Tôi đi theo sau anh ta nói với theo. Này, anh dừng lại đã. Anh ta vẫn tiếp tục đi mà không quay đầu nhìn lại. Tức mình tôi chạy lên phía trước đứng chắn ngang trước mặt hắn. Cuối cùng là anh muốn tôi làm gì thì anh mới chịu cho tôi về nhà. Thật sự ở đây tôi rất sợ. Nếu cô không cứng đầu Thì mọi chuyện đã trở nên nhẹ nhàng hơn Sướng hay khổ đều do thái độ của cô quyết định Ở đây thuận thì sống Nghịch thì chết Cô nên nhớ rõ điều đó Nói rồi anh ta đi lướt qua tôi mặt lạnh tanh Mẹ chồng tôi nói đúng Ở đây có sự thống trị và nô lệ Và kẻ thống trị chính là anh ta Tôi không thể đùa được với hổ Tôi cần phải sống vì ba Và em gái Họ đang chờ tôi ở nhà